Các bạn đang nghe tại đọc chỉ còn lại một mình cô đơn không người thân thích giật tiền cho cậu bán hết số bất động sản đang có để quay trở lại Việt Nam đó cũng là ý nguyện của bà tang Hoa khi trước ngày mất vài tuần bà dáng hết sức tàn để di chúc miệng cho con trai nếu về Việt Nam còn vẫn còn gia đình là bác ruột và anh hỏ con, Người Việt chúng ta không giống người Mỹ Mọi đường dây họ hàng đều được coi là gia đình Và họ không thể từ chối Những thỉnh cầu từ một thành viên của gia đình Ở đây cho dù thành đạt đến mấy Và nước Mỹ dân chủ bao dung đến mấy Còn vẫn chỉ là một kẻ ở nhờ Còn có giàu có đến mấy Cũng không thể là bạn của người Mỹ Hãy nhìn xung quanh xem Chỉ cộng đồng người Việt chúng ta thân thiết với nhau Là hàng xóm của nhau Và kết bạn với nhau Cho dù chỉ là thân thiết ngoài mặt Xem ra với những gì đang có trong tay Quang cũng là một kẻ trung lưu Giữa thành thị trốn quê nhà Một Việt kiểu không rách dưới Như những kẻ rửa bát thuê làm thợ phụ cho cái tiệm uốn tóc sơn móng tay Và những ngày hôm sau Cách chi tiêu phóng khoa của cậu Cũng đã chứng minh như điều đó. Cậu có ý định sẽ mở một nhà hàng ẩm thực Mỹ Quốc tại Hà Nội rồi sau đó là Sài Gòn và các tỉnh còn lại. Mới ước là như vậy nó sẽ thành công giống như tiệm cơm Việt của mẹ cậu ở bên Mỹ. Mãi lúc ấy Bách mới bình luận như người đã từng nếm thử món ăn khắp toàn cầu. Ẩm thực Bắc Mỹ thì có gì đáng nói? Vâng. Thực đơn Hoa Kỳ không có gì đặc trưng cả Nó pha trộn và không có bản sắc Cậu mỉm cười Nhưng nó có không khi Mỹ Quốc Chẳng phải người tư xứ rất chuộng những gì Make in UDA sao Ken Viet Quang nửa nói tiếng Anh nửa tiếng Việt Và đó là câu kêu ngạo duy nhất Cậu sử dụng trong suốt quãng thời gian Chú ngủ tại nhà bác ruột Lúc trước khi xuống xe Để lên căn hộ chung cư Mà cậu sẽ ở không ít ngày Quang quay sang Bách Còn làng lùi cui tìm chỗ đậu xe Bạn gái của anh Bách xinh quá Anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới Hai người ngồi ghế trên hơi chưng lặng Nói Ủa không phải đâu là bạn thôi Thì cũng ngại Im lặng thấy cũng kỳ Nên cả hai mặt đỏ lựng lên Im lềm Im im và không nghe thấy Quang thấy không ai hưởng ứng Chưa hiểu ra sao cả Nhưng có lẽ cũng biết lời bình luận của mình không có duyên Đành ngó lơ theo Tối hôm đó Bà Tam Nhâm hầu như ăn rất ít Chỉ nhìn cậu cháu mà rơm rơm nước mắt Từ đầu chi cuối Bà chạy lòng Nhớ tới người em gái duy nhất gần 40 năm không gặp mặt Và bỗng không đâu liên tưởng Đến người chồng xấu số Giống như thẻ ông trời mang tặng Cho ta những người thân thiết giờ bỗng dưng một ngày không thích ngắm nhìn hạnh phúc Và đoàn viên của người Trần Vậy là rất họ khỏi bằng lưu luyến bệnh viện không còn nhìn thấy mặt Cho dù Có còn tồn tại trên trái đất hay không Thì cũng như vậy Và tạm nhầm lúc nào cũng sợ mất mát Và lúc nào cũng nhịn nhường Cho những mối kết giao Có liên quan đến ruột thị Bạch cũng ít nói Nhưng anh ăn nhiều hơn Như thể không gắp không nhai Thì buồn chân buồn tay chẳng còn việc gì để làm Ken Vinh Quang trái lại kể chuyện khá nhiều về gia đình mà nước Mỹ Cậu tỏ ra hạnh phúc khi đoàn tụ với một gia đình mới Dù nếu không được giới thiệu trước ở nơi công cộng có thể cậu sẽ thấy những con người không chút điểm chung này là rất đáng khó chịu Hai mẹ con xếp cho Ken Vinh Quang ở căn phòng nhỏ phía trong cùng rộng chỉ hơn chục mét vuông Lại hiểm nổi không có cửa sổ nhưng hay có vẻ hạnh phúc ra mặt Bà tạm nhầm bảo sáng qua đã mua thêm một dưỡng đơn và chức tủ vải để cậu cháu bà có thể đựng đồ vào đó Kênh Nguyên Quang vừa nhìn thấy căn phòng Tức thì quay lại ôm chặt bà thể hiện niệm biết ơn vô bảo Bà suýt bật khóc lần nữa Đôi mắt nước nhìn bác ý bảo bà nuôi con từng ấy năm chăm sóc từng thịa cháu lúc đau ốm Giặt tới cả chục lần trực áo sơ mi bẩn bếp Vậy mà ông con trai chưa có lúc nào thể hiện tình yêu đối mẹ trân trọng đến như vậy. Chỉ biến biến mất khỏi nhà mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt. Bạch nhún vai vẻ đã hiểu ý và miễn bình luận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net